bằng ta ha, dễ làm ơn. Ta là một kẻ qua đường mi không cần biết tánh danh. Yes. Có ràng là mi muốn đánh lấy phần tài hoa. Hãy xem đó giữ này đây cho mi nếm thử đường cơm. Tên cường khấu đã mãn dung, còn tiểu thơ là ai? Quê quán nơi nào? Đi đâu giữa núi rừng, đến đổi gặp phải bọn cường sơn cướp đảng. Dạ, tiên nữ tên Kiều Nguyệt Nga, người này tỷ tết, tên là Kim Liên. Quê nhà ở tận Tây Xuyên, cha làm tri phố ngồi miền. bốn phần kiết nghĩa giữa đồng nào phải chỉ riêng ai. Xin tiểu thơ đừng bận tâm đừng ai nài, ta đã sẽ dài xin hãy kiếp đời chân. Thưa tiểu thơ, xin tiểu thơ đừng bận lòng nghĩ đến việc nghĩa ân, hãy kiếp đời chân kẻo lệnh đường trong đời, xin cao biệt khoan khoan mau này là dân tiên quê quan ở quận Đông Thành Đông Thành à, duyên kỳ ngộ gặp gỡ giữa đường thưa chàng đã gáp mặt ân nhân mong hãy nhận lấy trăm này làm tinh tinh quân tự chớ phù Ui. lòng trước cái chân tình của kiều tiểu thơ thưa tiểu thơ, xin tiểu thơ đừng bận tâm tôi không thể nào nhận được đâu và thừa nhận và được được được mà được mà không được tiểu thơ ơi, đưa trăng người đã làm ngơ kim liên kim liên ơi dạ. hay là ta gửi bài thơ giả từ ha đúng rồi tiểu thơ tráng sĩ ơi tiểu thơ em thành tâm ngồi gửi giấm đôi dân Tunnonko nollat nó lại Olenko sang trong khi yksinäinen? Olenko ainoa, joka on yksinäinen? Olenko ainoa, joka lời vàng đá cắn, xin hiệp dị nhau mà nhận quà với thơ đề đa tạ, xin đa tạ với tất cả chân tình kính man, ồ hay đẹp, <cười> giỏi thật, ai già sức gái mà tài cao bực này, dặn văn tả nữ cũng tài từ phi Trên đường thiên lý gặp nạn tay Chàng đã ra tài giết phong lại Dần tháng nghe say duyên nở hoa lọ làm tinh Chẳng môi mai Thiên thu bắt tuy dịnh duyên lại Công tội danh thành rạng chi Nước sân, À, bẩm lão dân da tiểu thơ con vừa qua xong bức chân dung của dị an nhân ngọ lục dài giống y y như là lục công tử gì đó thì ra người này là lục dân tiên đi à thưa phụ thân kim liên vô tình nhắc đến ân nhân họ lục con thề phụ thân thần sắc chẳng được vui có phải chân vì con trẻ tử chuyên mà cơn giận chưa nguôi hay ơn nghĩa nọ chưa đền mà lòng cha sanh ai nay Ôi nghe con trẻ hỏi mà lòng già thêm mấy ngày Con ơi mấy hôm rồi cha chẳng muốn hở môi Chỉ giữ được một ngày là con còn được một ngày vui Mà lòng già cũng đỡ xót xa gì con trẻ con ơi có việc chi xin hãy nói cho con nghe để con trẻ được cùng cha già chia bùi xe đăng con ơi nhà ta đã mang nặng chữ nghĩa ân nên cha quyết tìm hỏa lục để gì con mà bao đáp nên cha chẳng để việc quan chẳng để đăng đối cha mới âm thầm lặng lỗi tìm kiếm ân nhân khắp nẻo đông thành gặp cả lục ông mới rõ chuyện không lành lục nhân tiên võ trường không ung di hoài hòa hoà. dọc dài nước mắt như mưa tuôn nẻo quy hương ngày đêm dồn chân hiếu từ bến ngắt nghèo dọc đường lỡ thư qua dòng xuân càng nên đôi mắt phải đôi mù trời ơi tôi nghiệp cho chàng công danh chưa toại đã một côi nay còn phải chiếu mù loà tròn kiếng trời ơi tội nghiệp cho người nếu tìm được trên đi thì mai ra còn kịp cho đời người chỉ có đôi mắt mà bây giờ phất trùng lai còn quả vô đơn chi, lúc dân tiên lúc ra kinh nâng thi, có cách thân cùng một số bằng hữu bốn thương. Ôi ở đời nếu có kèm minh người thương, thì lại cũng có cái phường anh hiền ghét ngòm, chung năm để đề hà hai người ngay chọn lựa cho nên gặp phải cái phường bạc hát dân mình chinh cả tình là một người trong số đó tham hại dân tiền đánh mất xa tiêu hồn lục dân tiền. À, thơ tìm lại thơ bay đâu dạ. đưa thơ vào phòng an nghi cho mau dạ. dừng lại ở đây để ta giàu tận tắm được dẫn an quan phủ nha ô kìa kiều đại nhân và chẳng hay đại nhân đi kiều đại nhân giàu này ít lui tới kinh sư được vô tình làm mặt lá với nhau chân nào ngồi ngồi và mời đại quan ngồi xuống đây rồi ta sẽ có dạy điều phấn tỏ nè số là đương triều đệ tướng thái sư cũng tuổi cặp khi đang thời kỳ lãnh luận tuổi phụng công tử tuy tuổi ngoài ba chục nhưng mà đức tài điều dạng cái cả rồi căm ơn ngài có công lặng lội nhưng con tôi lại bạc phận chưa chồng mà đã ở qua thật uổng công của ngài đường xa xa tôi ai ở trên đời này tiêu chi gái đẹp gây xinh xa vì cái thứ gái quan chồng công không tội lắm sẽ về phần mây dòng <cười> chưa chi là ngày đã mở đường có dễ rồi Ngày chẳng qua là một hạt quang tướng thấp phẩm nhỏ bỗng nhiên một số một chiều may mắn được nâng lên hàng xuya của thay sư tệ tương đương kiều đâu phải là điều dễ muốn dễ mong Bẩm đại quan, hạ chức xin nhắc lại là con gái của hạ chức đã có chỗ có nơi rồi. À, thì lẽ ngại biết một lòng cự tuyệt chống lại ý muốn của thái sư và lắm nhục cả ta. Hầu đâu? Tri cấp lệnh chỉ. Nè, ta tiết lộ cho ngài biết một điều tối hệ trọng của quốc gia không mấy người hiểu qua. chúa hòa với bình phẩm nước ta thay sư cấp giới từ nghĩ thác cho ta tìm mỹ nữ công dần để chúa ô qua đẹp dạ nút quân à lại thêm một trò hâm choa kinh nghiệm một đời làm thơ lại say nha tôi đi qua rõ cánh người ngay phải đoạn chỉ bạc tân vàng rồng bao Ông Nguyễn dân phủ quý chúng kêu đình, thưa ngài, ép dầu ép mỡ ai nỡ em kiêm con. Được, rồi để ngài sẽ thấy, tiểu thơ Kiều nguyệt Nga sẽ được đưa sang phiên quốc cấm hồ. Kệ okay. có sao? Phiến quốc cống hồ. Trời <cười> <cười> <cười> <cười> ơi, cống <cười> hồ sang phiến quốc. Phủ thân, phủ thân ơi ngất cánh ai bài Kim linh ơi trăn ai về những lời chia lìa cha công phẫn ra còn nắng O ja ngĩ bỏ cuộc đời tàn chúng từ nay năm Con lão nó đã ra người thiên cổ Có nhớ có thương thì giặt cơm, hạt muối cũng xong Bài biển chi cho nó hao tốn Làm cho lão khi tuổi thanh thêm lại mang tiếng cầu cảnh người sang cả. Dạ, dạ thưa lão ông Từ đàn nhà tới đây Cô định bụng là sẽ kể cho lão ông hay một tin rất là quan trọng Chuyện gì mà quan trọng Lão ông có biết không Ngài chúng con có hồ Được qua khỏi dòng không đó cao suốt chung của ân nhân trước sau chi cũng phải một. Ylpeä koiran koiran koiran koiran koiran koiran koiran koiran koiran koiran koiran koiran koiran koiran koiran koiran chút nhàn khổ ải trong chiều cũng không ngu quất nặng nề bằng sự quạnh què u liêu nếu không xảy ra cành tan thương vô biển thì lão ông đâu thấy màn nói yêu sầu à, con nhỏ này hay giữ ra sao quay biết à, à thì ta đau ta buồn lắm nhưng mà biết tháng thề rồi đấy lão ông sẽ rồi Lão có hẹp lượng chi đâu. Dạ dạ, cảm ơn lão gia. Dạ. dạ để con ra ngoài cho tiểu thôi, con hay. Tiểu thôi, tiểu thôi. Dạ. Con trẻ Kiều Nguyệt Nga xin ừ. lấy mừng rá mắt gia gia. Kinh chúc gia gia ừ. sống lâu trăm tuổi. Con hãy đứng lên. Ta cảm ơn những lời chúc thọ đó, nhưng còn lấy vật kia. Kinh thưa gia gia. Phụ thân con vì quá bận việc công nên con trẻ đành đến trước để ra mắt gia gia Chỉ lẽ ra phụ thân con phải thân hành đến đây đi cùng con trẻ ta ơn gia gia cho đúng lệ Tiểu thơ, tiểu thơ với dân tiên chưa nên chữ căn thường Nhưng lòng ưu ai của tiểu thơ làm cho lão đây xúc đồng bồ lão càng thương cho tiểu thơ sắp ra đi ngàn dặm xa xôi, việc bao thợ phàn, gia phụ hỡi đành lại duyên nợ giữa đường vẫn chưa kết buồn nhưng chưa bao giờ chúng con dăm dược ra khỏi dòng rào lê yêu. Di, nai, nay nghịch cảnh taa, đưa thành điều taa, taa, khiến taa, thân không còn con taa, mà cũng thiếu taa, taa, taa, taa, taa, taa, taa, chung con chung dương trần nguyệt nga tròn vấn vô con niềm ngắm cảnh, tiếng của lòng nhắm mắt tất tất lỡ cười lỡ khóc tình chẳng tròn tình ở chưa dạng. kìa tiểu thơ tiểu thơ hãy đứng lên tiểu thơ à, thôi con à đừng cực lòng như thế khiến già đây thêm sốt xe khó xử cha cha ơi chúc lê nhân này đây xin cha đừng tự khước con chi sợ ngày sau vua hương bát nước Lämmiä on mitä, tule ja se bung nyrjou. Söpämme tulee, ai houjoja. Jaja, oj, koko montti tämä täytyy lämmin. Kukaan ei ole tullut, ei ole tullut. Joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, cảnh ngộ trái ngang đầy tình sâu nghĩa nặng ta không đành nhâm mắt tay ngơ thôi con hãy vào lo sắp đặt đèn hương để siêu đổ cho dân tiên nơi chinh suy chắc con của lão cũng yên lòng nhâm siêu đố để hồn chàng siêu sinh về cõi niết bàn tiên hỡi về đấy chân gian nguyệt ngơi nàng cho linh hồn ta siêu thân tịnh độ là để chấm dứt một nghiệp duyên trai hay là nàng thương cho ta hồn vơ lạc loài nơi đất khách thiếu hạnh chưa đền công danh chưa đến tình duyên chưa vàng ra say Doh tay trưởng Tam son dẫu dương đế công hầu cũng không dễ gì lay chuyện được lòng người chung thủy. Nguyệt nơi ta được hưởng phước trăm năm của kẻ lạc đến đào nguyên thôi trước ước gì nơi đây là đón bồng nước nhược để cho đôi ta gầy dừng mối duyên có dừng im liền tâm bóng chim ta khắc mãi trong tim Kinh thủy đó có ao san Nhưng ta nguyện tiên tu bất đế chỉnh thiên hài công tội danh thành vừa gặp dân tiên trong giấc mộng sao tiểu thơ tiểu thơ vừa nằm mộng gặp con cô lão à đúng vậy thưa gia phụ trong sương sương mịt mùng giữa tiên gà éo ốc con vừa dạp mặt với chàng Mở, mà những nhân đường kéo trẻ, con trẻ xin lại Nghiêm thân lần cuối, cầu mong người mãi mãi an khang. Từ đây xin chính biết lão. Nhi... chim cùng em trăn canh tâm sự. Dẫu mai đây cuộc đời có biến vưu thay đổi chỉ xin em hiểu mà thương chứ đừng hờn trách chi. Kim Liên ơi chiếc áo này không phải đi dành riêng cho chị mà đây là áo của hoàng hậu sư ô quan ở nơi đó không ai chờ đoạn một nguyệt nga mà người ta chỉ chờ trong một nhân sách kim niên em của chị cũng là một trang quất sắt cũng qua những nguyệt than kim gì ai nếu em khoác chiếc câu này và đường bay bước lên ngay thiên hạ sẽ quỳ đầu tung Hoàng hầu, tiểu thôi trong chúng ta nào ai ước mơ chi địa vị một dương phi hay hoàng hầu? Chẳng qua quê hương đang ngồi ngựa nghiêng đầu, lán phẳng thuyền nguyên phía kề dài gánh giáp lử. Jätin vähän, mutta en ole pahoillani. Olen vain pahoillani, että olen pahoillani. Olen vain pahoillani, nói tại sao để thay thì chỉ chẳng khó khăn em cũng hiểu nỗi trai nhang của chị thì sẵn sàng tháo thứ kim liên ơi đừng trách chi kiếm biên kinh những tay chào chỉ nước ta sập dào dùng nước lộng tung bảo hẳn. có lẽ trời đất cũng cảm không mà chi động phong Dua Dua nổi lên thì gào hét lên nỗi hờn muôn vỡ Sống yh gầm nến Cho đầu trắng khanh ta Mä em buông hoang yh che kinh cả, Không trời jay huyệt Từ ta đất trời Từ ta cuộc đời ngay đất Kìa Chia kìa dân chốt động biển Như đang quảng bao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 thưa cha con mới về. À, à, cha, cho con nó kịch nha. con lên kinh kỳ thi cử ra sao? C -c -c -c -c Gì vậy? Đứng lại cho ngắn này. Trời ơi, con trai mày nổi lên lên mà mày mày mà đứng mày lắc lưng, xương của mày nó khu nghe lóng cóng. con chuyện ra sao mới cho cha nó. Dạ thưa cha, ra chung kinh sư giữa rừng thi biểu thú, giữa một chiều tắc nắp của xe. Trời. Anh hùng tư xứ gặp nhau Đông lắm hai con Dạ đông lắm cha Thích thức độ tài thử sức, Thì đứng đầu Là lục dân kiên Cái hai người nữa Con đây Bớt cuối hàng Cuộc đây Tại quan tìm sần Bắt dư kiếm lên còn này đứng đầu Cờ đáp Vậy nha Đặt trước nói rằng Thì tử kiếm mà Ở quán nàng Mày nói ta lắm Này sẽ lên đầu à mày Vậy dạ thưa cha hộp mạng đó là Ông đã sức có ai tài dám dám địch kẻ mình ư trước ta hành có Thôi đừng nói dông dài nữa mày Mày tốn tắt đi Chị thi chị này đây nè Mày đậu ai rớt mày cho tao biết Trời ơi con nói vậy mà cha không hiểu nữa phải không Hiểu sao Cha nghe cho rõ nè Chị này con thi rớt rồi Trời ơi là trời Rớt rồi không biết nhúc mà còn la nhúc ơi là nhúc Ăn nhầm gì mà cha buồn cha buồn Trời đất con nói cha nghe nè Bởi vì con đang đến tủ tiểu đằng A Khoa Do gì Chuyện tại sáng Khoa lòng này về quê là tâm tư cái nó gặp mãi mà sao có chuyện gì ơi ta đẹp đàng sao còn có hoa tâm hồn đã nhiễm đậm mà mình ơi một chút tiền có vợ hoàng tao có nhà đừng mày mà đâu lên đầu mày Có hẳn con chào trời, Bây giờ con đề nghị với cha về nghe anh chị Bây giờ chiều cha về đó thì Cha đi 2-3 ngày hay là 7-8 bữa Hay là 5-6 tháng hay là 7-8 năm nha. Nha. Mày làm gì mày đuổi ta Con có đuổi cha đâu Bà cha chấp đi không Cháu chứ Chị thì xử gì em thấy em thần Ta ta ta ta ta ta. Lại đây con nói cha nghe, khoan đi, khoan đi. Điều Tại đúng cái đúng cô mấy. gái đứng ngoài nhà mát đó không cha, chứ còn tí chứ còn tí chứ còn cái. Ô để tiêu cần để tiêu cần để tiêu cần cha ơi. Trời nàng đang ngắm nghe cái bức tranh bức tượng gì đó cha. Trời ơi, con mắt mày không thấy thì tao già ta làm sao tao thấy? Người ta cho mày biết bức tượng đó là bức tượng của chồng của nàng. Trời Nàng đã có chồng rồi, vậy là chết tuy Kể kể kể kể kể Ôi ra, sao, sao chạy, giật tóc mai coi Mày ngu quá đi chồng của nàng, nhưng mà chưa có cưới Hả? Chưa cưới, nghĩa là chưa chồng tốt quá <cười> Tốt quá cha trời. trời ơi Thôi vậy thì Cha đi Vài tháng Cha về Cha đi đi Cha Cha Cha đi Ô Cha đi Tảy oh, cha, cha Mới Về cha. Lục quân hơi Hình bóng chàng trốn đời Người sáng Trong y Ráng rỡ hào quán Như ngọc lưu ly Chím huyền kỳ ao Như trong người sâu thiếp sa chánh dọc chúng này như la cướp giữa sương mù lục quân hỏi chàng có biết năm trời tháng đợi thịt mòn lòng mỏi giá héo hon không cô la đừng có la quen mà ngươi phi đạo tặc phải không? ông phải ông phải ông phải và tôi là bùi kiểm tra của bùi ông bùi ông con của bùi kiểm y ông phải, không phải. Ai, ai quen biết với ngươi sao dám hô sàm sỡ người ta như vậy? Bà! em chờ là chi đâu có chi em, em chờ là ông xong rồi tiệc tay đi Ủa, sao người trong tranh ta thấy quen quen ha Nếu không làm thì người trong bức họa này Phải chăng là lục dân tiên Sao, ngươi cũng biết chăng à Ồ, chỗ bạn bè chí thiết chí thân mà <cười> Lục công tử vốn là bạn Đồng Khoa Đã cùng Trịnh Hâm tử trực và ta đây Lập nhóm tứ hùng kết nghĩa để huynh đã là bạn bè trí thiết tâm giao có lẽ huynh biết rõ họ lục bây giờ à họ lục bây giờ <cười> còn đâu nữa còn nghiệp cho dân tiên hiền hậu tài hoa dường nghĩ mà dán xô đoan phận thì rõ ràng rồi lục huynh ơi <cười> tưởng đâu tình bằng ngũ trăm năm vinh kết con ngờ đâu nghe chi lan tới đó đã đứt dây rồi nghe đâu chẳng khóc mé bờ thi thêm bính quang mù loà thương tật ô mũi mũi hơi mũi ơi thôi mũi đừng có nhắc tới nữa cho lòng quynh thêm đau đớn Và <cười> khi dân tiếng về được chút này Dù mù lòa còn có anh em ta chăm nó mà ngồi Đằng này Qua sầu đau vì hãy tính mẹ mất Thêm chung ca vương tiền mất tật mang nên quận tri cùng đàn Mà nhảy xuống dẫn sâu tự dẫn rồi Trời ơi kêu kiều Tỉnh lại mũi mũi mũi Cô là kẹo nàng ra bù Được không? Để, để để tao tính cho. Ừ, làm gì cái cái máy. Cha tính gấp gấp cha nha con. Tỉnh lại. Cha cha quen con biết giữ câu trung thủy Nhưng mà người không thì không ai để mai một thành danh núi giọng cô xưa cũng bởi năm trăm. Để một mọ thanh xuân đừng hồng mà tái lai tuổi thanh xuân phải nên quý trọng để không thôi lạnh lùng mà gối phung chị thêm tu thiện số hồng nhan trở dị cha phải trở che đùm bọc tiền thiếu trẻ việc dâu còn tiếc lầu thì cái tội lộn chồng trung quân gia đình này cũng bị trụ lục toàn gia và con nghe nói triệu công đã mất chức quyền Đông Thành bọn mỹ lũ đài ra hải đảo xa xăm ơi cha của tôi nào có tôi tình mà thân già chung à, con có khóc lóc cũng vô ích làm vợ của ông thì mọi việc nó sẽ êm xuôi còn mau vào trong rồi sắp đặt đèn hương đi con đúng giờ này con cưới vợ hả cha Chứ còn tí chứ còn tí chứ còn tí Như vậy đúng giờ tí kiệm này cứ vợ Con cười còn trước rồi cha cứ <cười> sao Lục quân hơi chẳng có hay có biết nơi sức thoát khỏi cánh trầm luân khung giờ còn ngờ đấu xa vào tay của bóng sầm tiêu chẳng ở đâu nơi ngàn xa xôi hay coi trời mấy diệu có thu cho tình này của Tua tiiä jau Sa jau một thương cho tiểu thơ thân gái lông đâm má hồng phần mồng vì động lòng các ẩn tôi sẽ giúp tiểu thơ lánh xa dòng khổ hận thoát khỏi nơi miệng xoáy hang người là ai tôi là một chàng nơi lòng cảm phục tiểu thơ đoan trang hiền hậu lâm cảnh công cùng vẫn giữ niềm tiếc liệt chuyên tinh tiểu thơ đỉnh quỷ mình đã giữ gian chữ thủy chung khiến cho tôi đây vô cùng xúc động tôi sẽ đem mở cổng qua dân cho tiểu thơ thoát nạn tìm người thương nơi góc biển chưa rắn nợ mai mà gặp được ân nhân, anh nhân ơi căng dầu sáng nhưng khó đua rằng vì lòng giá của anh tôi thành thật cảm ơn người ơn nghĩa ấy cho xin ghi lòng tác gia. Mạnh can bia đã thấy bóng ngon tây sẽ dẫn lui cho tiểu thơ tìm đường sinh lầu.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 Con không ngừng tay đi nghỉ đi con Mẹ Cảm ơn mẹ Khuya rồi sao mẹ vẫn chưa đi ngủ vậy mẹ Làm sao mà ngủ được Nằm nghe tiếng quy tơ khuya lơ khuya lắc Mẹ xót xa cho cái cảnh cô đơn của con Hơn nữa lúc chạm vàng Mẹ nghe thoang thoáng tiếng ngựa hí người reo sau núi Lòng thấp thổm lo âu Nằm hổng yên con à Mẹ Không khéo việc kim liên trái hôn đổ bệ Khiến chúa phiên khổ dễ vua ta Mä sanh chuyện tăng qua ngoài biển đe Hay hóa bồi bất nghĩa đêm chỉ tận đây Cho quang quân triệu tình đến đây Mẹ, mẹ ơi mẹ đã não đây con hãy vào trong ma mau đi con kính chào lão mẫu bẩm người người đây là thưa lão mẫu như tôi đây là quát cả nguyên nhung bình phiên đại xoay ra biên quan phụng mạng triều đình xuất quân dốc lòng cờ giặc ô qua đem lại cho tư dân một cuộc sống an hòa giờ đánh biên thì đùng ngay đại quân của giặc trong đánh chiến cua kịch chiến lỡ đất long trời hơn minh quy vũ ngàn dòng tung hoàng địch quân hô quan đốt quả mồ giải vậy lại xua toàn quân cùng tướng hùng cốt độc tràn lên đè bẹp đánh một trận kinh hồn bốn chức vũ lõng thần hoài ngân trận tận xế chiều thay vơi đầy đồng máu chảy thành sông trong dục tiên công giật lùi ta đuổi hoàng hôn chật giật cốt đột chạy dài quốc trạng gói tài đánh một trận xong ngay chồng mây ca nước chỉ dùng tòi chiến anh lẽ nào quốc trạng lại buông ta cho tên cốt đột bổn chức thúc ngựa dục theo một bước không rời đấm nhau xuống ngựa chặt phân lấy đầu ngẩng lên trời tối mù giữa đừng chẳng thấy lối ra quầy quả bóng ba người quái ngựa mệt giữa rừng lạc bước đang sao không mọc trước mặt xa lưng toàn một màu đen tối đành phải đợi chờ rạng sáng hôm sau bung tay xa sao vẫn hiện một anh đèn khi đó khi mở thấp tay giữa rừng đen ngờ đâu giữa chốn sơn trùng có một mái nhà và có cả tình dân Thưa Lão Mậu, chẳng ai người trong bức quả trên bàn thờ là chi của Lão Mậu? Thằng rể của già đó, nó chết cũng ba bốn năm nay rồi. Người này là ai? Sao dung quan lại giống ta như vậy? Người đang dung cây còn cả rễ lẫn cành, đánh ai đó mà thần quy lắm lắm, dáng điệu này khiến ta nhớ lại chuyện đánh bọn lục lâm à phải rồi đúng rồi trận chiến hạ phong lai dẹp ta lũ cướp tại sơn đài à, à chẳng hay ông anh đây được bao nhiêu niên kỷ vì sao lìa trần và vợ con hiện nay còn mất ra sao vậy thưa lão mẫu quốc trạng hỏi thằng rể của già đó à Ôi chuyện của nó rất đối tương tâm. chưa tự thỉnh gian, nước tôi sự nghiệp công danh qua tàn. Thương cho nó chưa tròn đôi lứa, thương cho đèn sách lòng ghi, thương công khổ cực đi thi. Thương lòng ai giả tằm chẳng biết chi, nên bạn bài hãy chào quốc tráng đi con, ra đi con. Dạ. Con dân nhà bần xin lái mừng quốc tráng. Xin chị hãy đứng lên. Dạ thưa chị. Người tiếc hận thật là cao quý. Mong những lời tôi thiển không làm vẩn đục tâm lòng chúng. Xin người quá bỡ nễ tình bỏ lỗi. nghe lão mẫu nói, Anh là nhà khó nạn vong thân bấm nút tay tính lại cũng đã ba bông năm dư rồi thì phải Dạ, điều đó mẹ tôi nói lại chẳng sai Chồng tôi đi thi giữa đường họ nạn thắp Thì thấy đành trúng dùi nơi đất là quê xa, Nay đã rẽ bày thượng đoàn là mười chúng dấu người trước kia ông cung Anh nhà công hòa cám hào chắc cũng đang mơ trong luồng cung tôi đeo tai chồng đang ngóng lòng gặp vợ vợ cũng nhìn chồng mà chẳng dám hé môi Giám chị trên nhà trong bức quả gọi là tên chi dạ, chồng tôi họ Lộc lợi... Đúng rồi, đúng rồi Trên đường Tiến Lý gặp nang tai Chàng đã ra tại viết phong lai Dần thơ nghĩa say duyên nợ Quát lúa làm tính Chẳng mui mai Nguyệt nha Nguyệt nha Dân tiên, dân tiên Nguyệt nha Nguyệt nha ơi Hỡi vì sao trời già, cái nghèo làm tình làm tối cho đôi ta mỗi người một ngàn. Ta mong biết bởi đâu đất sâu trường không tưởng không thương gết trên dồi dập cho mỗi đứa một phương. Cao xanh ơi tại vì đâu phần số không ai đắm chìm ngoài thiên nhai hải gia để cho nguyệt cầm luân cô ấy sơ sát hình mai dầu dài phong trần. Đời xấu càng nào không dò chúng túy tình nhau ta tự hào như vàng cao lửa đó Người quê các tập tần nơi cầu thương. Ơ bước qua một đời mà thôi. Luôn làm lần đần, xuân sắc lòng đông. ta còn nhớ mãi buổi tối cùng nơi bắn lộ dù trong gian khổ hay giữa biên thùy khói lửa vẫn giữ bên mình một ký việc tình chung hướng bên này vô cùng khắc tấu để mi nhung lìa trung tinh không phụ tống hiền đệ hãy đứng lên Dạ bóng nguyên nhung lại nên thua thắng tiên từng chỉ rúm khăn và đòi lại chị Nguyệt nha Nguyệt Nga đâu còn ở quá mà để định sang đòi lại <cười> Nguyệt nga, dạ. Hân minh này xin kính chào tẩu tẩu. Dạ, ơn cho chú. Chú hãy đứng lên. Quân sĩ. Dạ. Cấp tốc chuẩn bị dõng dạc để rước nghiêm mẫu về quốc trạng của nhân phản hồi triều nội. Dạ. Trò thơ hoa rơi rơi dưới mưa khắp đong quanh ta lên tận dương hồng xa cũng một lòng mối tình chung